Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3039 Tàng bảo đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Lục Doanh Nhi thấy trong nội tâm hiếu kỳ, cũng không khỏi một chuyến. Nhìn qua tới. Sau đó chỉ thấy một đạo màu đen cầu vồng xuất hiện trong tầm mắt. Mấy cái lập lòe đã đi tới trước mắt, hào quang thu liếm nhưng lại Cái kia mũi ưng trung niên nhân đập vào mi mắt. Đối phương rõ ràng đi mà quay lại. Đừng nói lục doanh nhi trong nội tâm kinh ngạc, dùng lâm hiên kiến. Thức uyên bác, loại chuyện này cũng là không có chuyện trước không có. Lường trước đến địa phương. Dù sao dựa theo lẽ thường đối phương thật vất vả mới đưa mạng nhỏ bảo. chủ lúc này thời điểm không có lẽ độn được xa xa, hắn ngược lại hồi tới làm cái gì? Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, đã thấy trung niên nhân kia cũng là một bộ nơm nớp lo sợ chi sắc, hiển nhiên trong nội tâm đồng dạng là cực kỳ tâm thần bất định. Đạo hữu còn có việc, đoán không ra đối phương dụng ý, Lâm Hiên cũng không có hứng thú nhiều. Hơn cân nhắc, song phương thực lực chinh lệch còn tại đó, tự nhiên Không sợ hãi đối phương chơi cái gì âm mưu rủ kế. Đa tạ tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua, vãn bối trở lại là vì báo đáp ngài ăn đức. Trung niên nhân nuốt một miếng nước bọt, lắp bắp mà nói: "A, ngươi muốn báo đáp ta?" Lâm Hiên lông mày nhíu lại, hiển nhiên trả lời như vậy là hoàn toàn vượt quá sự liệu của hắn. Không tệ. Trung niên nhân biểu lộ lại bình tĩnh rất nhiều thanh âm cũng chẳng. Phải cả lâm tâm thần bất định vãn bối tuy là không có ý mạo phạm. Nhưng tiền bối chuyện cũ sẽ bỏ qua, hãy để cho vãn bối cảm động cho. Nên ta ở đây có một kiện bảo vật, muốn hiến cho tiền bối đấy. ngươi muốn cho ta bảo vật. Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, dù sao vừa rồi chính mình đã phô. Bay thực lực chân chính, đối phương biết rõ chính mình là độ kiếp kỳ Vậy hắn cũng nhất định nghĩ đến đến, độ kiếp kỳ lão quái ánh mắt cao Đến không hợp thói thường, loại tình huống này hắn rõ ràng còn sẽ nhớ Muốn hiến cho mình bảo vật Hắn một ít nho nhỏ ly hợp kỳ tu sĩ, trong tay lại có vật gì tốt rồi Bất quá nói thì nói như thế đúng vậy, đối phương cũng tuyệt không thể Nào là đến trêu đùa hí lộng chính mình đấy Trừ phi hắn không muốn sống Cho nên đối phương làm như vậy Nhất định Là có duyên cớ Được rồi Ngươi muốn cho Lâm mẫu người cái gì bảo vật Cầm cho ta xem Một chút như thế nào Lâm Hiên thanh âm bình thản mở miệng Vâng Trung niên kia tu sĩ tự nhiên sẽ không rong dài Tay áo phất một cái Nhưng lại một hắc hồ hờ Ngọc Đồng giản bay vút mà ra. Lâm Hiên lông mày nhíu lại. Này Ngọc Đồng giản nhìn về phía trên gió. Ràng có chút tàn phá. Cái này tính toán cái gì bảo vật. Nhưng hắn không có nổi giận. Bởi vì Lâm Hiên biết rõ đối phương đi mà. Quay lại bốc lên kỳ hiểm làm như vậy. Chắc chắn sẽ không là trêu đùa. Chính mình. Quả nhiên đối phương thanh âm êm tai chuyện vào lỗ tai. Tiện bối cái này ngọc đồng giản chính là vãn bối vô ý đoạt được. Ngài đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng bên trong nhưng lại có một bức. Tàng bảo đổ. Tàng bảo đổ. Lâm hiên lông mày nhíu lại ngươi nên biết dùng lâm mố thực lực bảo. Tàng căn bản là xem không tiến mắt đấy. Đêm nay bối đương nhiên tin tưởng nhưng nếu như đồng sản là độ kiếp kỳ tiền bối còn sót lại bảo vật tiền bối hẳn là cũng không có hứng thú sao a lâm hiên quả nhiên có chút đồng dung tay áo phất một cái một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra đem cái kia ngọc đồng cuốn quá sau đó có chút cúi đầu xuống cường đại vô cùng thần thức phóng thích mà ra một lát sau Lâm Hiên ngẩn đầu. Quả nhiên không tệ trong lúc này địa đồ theo lưu lại thần thức ấm. Ký phân tích xác thực là độ kiếp kỳ tu sĩ lưu lại địa phương. Sau đó Lâm Hiên cũng không nhiều lời bàn tay một phen cái kia ngọc. Đồng tựu biến mất không thấy gì nữa. Không cần phải nói tự nhiên là bị hắn rót vào bên hông trong túi chứ vật. Trung niên kia tu sĩ trên mặt vui vẻ, tuy nhiên như trước bảo trì cung. Kính chi ý, nhưng mà trên mặt cái kia một tia mong ngóng biểu lộ nhưng... Lại lái đi không được. Tự nhiên cũng đã rơi vào Lâm Hiên trong mắt. Lâm Hiên nở nụ cười, giờ này khắc này, hắn như thế nào không rõ đối. Phương Hiến vật quý dụng ý. Bất quá điểm ấy tiểu tâm tư cũng coi như hợp tình hợp lý. Vì vậy Lâm... Hiên nở nụ cười vô công bất thủ lục, lâm mố vô duyên vô cớ cũng sẽ không chiếm ngươi tiểu bối tiện nghi, đem ngươi vật ấy hiến dư ta, lâm. Mố tự nhiên sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt. Đối phương nghe xong đại hỷ, lâm hiên rõ ràng thấy hắn nhẹ nhàng thở. Ra, dù sao thực gặp một man không nói đạo lý lão quái vật cầm tàng. Bảo đồ, lại không để cho hắn mảy may ban thưởng, hắn cũng tuyệt không. Dám miệng ra oán càng ngứ điệu, nhưng vậy hiển nhiên là thâm hụt tiền. Sinh ý, đa tạ tiền bối đại an đại đức. Đối phương bề bổn đã bái xuống dưới. Không cần đa lễ. Lâm Hiên tay áo phất một cái, chỉ thấy một đảo hào quang hiện lên, sau Đó đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào lỗ tai trên mặt đất cũng. Đã nhiều hơn một đống lớn đích sự vật. Trong đó đã có bình bình lọ lò cũng có pháp bảo một loại đồ vật đều. Bị linh quang lưu ly hiển nhiên đều là không như bình thường đồ vật. Lâm Hiên có lẽ không không phóng khoáng huống chi dùng hắn thân ra. Chi phong phú tùy tiện xuất ra một ít đối với chính mình không quan. Trọng gì đồ vật cũng đầy đủ nho nhỏ ly hợp kỳ tu sĩ vui mừng. Người tự giải quyết cho tốt. Đã trao đổi chấm dứt, Lâm Hiên cũng tự không có ý ở chỗ này trì hoãn. Dưới chân có chút dùng sức, một đảo cực kỳ tinh thuần linh lực rót vào. Cái kia họ hàng ở bên trong, sau đó liền thấy vậy bảo linh quang đại. Tố, hóa thành một đảo cầu vồng biến mất không còn thấy bóng sáng tâm. Hơi. Mà trung niên kia tu sĩ như trước bảo trì thi lễ tư thế thẳng đến họ. Hằng lấy được xa mới ngẩn đầu nhìn qua dưới chân một đôi bảo vật. Cười đến càng phát ra sáng lạn rồi. Đại ca cái này có cái gì thật là cao hứng hay sao? Một hờn dỗi thanh âm truyền vào lỗ tay nhưng lại cái kia vài tên áo. Bảo sám tu sĩ đi mà quay lại rồi. Hắn một người trong đêm mũ sốc lên. Lộ ra một chương chứng ngỗng mặt. Lại là một người con gái. Hơn nữa nhìn đi lên còn rất tuổi trẻ bộ. Dạ. Lúc này nét mặt của nàng có chút bất mãn cái kia tàng bảo đồ chính. Là ta vương ra ra chuyện bảo vật theo tổ tiên nói. Giá trị liên. Thành nếu có thể tìm được bảo tàng có vô tận chỗ tốt đại ca lại tùy. Tùy tiện tiện tựu cho cái kia lão quái vật chỉ đổi hồi cái này ít đồ. Có cái gì đáng phải cao hứng đấy. Nghe nàng này khẩu khí, các nàng dường như thuộc về đồng nhất tu tiên. Gia tục mà nàng đối với đại ca đem tàng bảo đồ giao cho lâm hiên cách. Làm là cực kỳ bất mãn đấy. Tiểu muội ngươi nói không giả nhưng cái này tàng bảo đồ ở lại nhà. Của chúng ta, lại có chỗ lời gì? Trung niên nhân kia thở dài, như thế như vậy phản hỏi một câu, nhìn. Như vô cùng đơn giản vấn đề, lại làm cho nàng kia cứng họng không? Biết nên nói như thế nào? Cái này tàng bảo đồ xác thực là giá trị liên thành chi vật, nhưng đối với chúng ta nhỏ như vậy gia tộc căn bản cũng không có công dụng. Không nói đến trong tổ căn bản cũng không có người có thể hiểu thấu. Đáo vật ấy cho dù thực tìm được trôn giấu bảo tàng địa điểm rồi có. Năng lực đi đoạt bảo sao tổ tiên di ngôn nói được rất rõ ràng trừ. Phi là độ kiếp kỳ đại năng mới có bản lãnh như vậy cho nên cách này. Tàng bảo đồ bất quá rất nhiều chỗ tốt đối với chúng ta tới nói cũng là vô dụng đấy. Trung niên nhân kia hiển nhiên đã đem việc này nghĩ Đến rất rõ ràng Mặt mũi tràn đầy tỉnh táo mà nói Có thể Cô gái kia nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác Do dự một lát Mới ấp uống mở miệng cho dù đại ca ngươi nói đúng vậy Nếu không tế Chúng ta cũng có thể đem này tàng bảo đồ lấy được phường thị đấu giá Hội đi lên Do những cái kia cao dai tu sĩ ra giá cạnh tranh như Vậy sở được đến chỗ tốt nhất định là xa xa thắng ở trước mắt đấy Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không